chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ lãnh thiên ngạo nghiêm mặt hồ được mọi người nghe lệnh bốn người giơ khiên chắn phòng thủ những cung thủ tản ra tìm vị trí thuận lợi sáu trường thương thủ theo sau ta những người khác giữ khoảng cách lãnh thiên Minh nghe nhị hoàng tử bày binh bố trận mà thầm nhủ cái tên lãnh thiên ngạo này có chút bản lĩnh đấy tiến có thể tấn công lùi có thể phòng thủ Hắn còn cho rằng hắn ta là một cải lộ mãng cơ. Nhưng hoàn cảnh ở đây quá đáng sợ, hắn vẫn nên tránh xa một chút. Lãnh thiên minh đi cùng mấy tiểu bối trong tộc, trốn ở một góc xa đằng sau, không dám tới gần, tò mò có mà hại chết mèo. Chỉ thấy đội ngũ của nhị hoàng tử thận trọng lùng sục, không gian lập tức trở nên im lặng như tờ. Khoảng một khắc sau, lãnh thiên minh đổi nhìn, nhìn thấy đám người lãnh thiên ngạo đứng im bất động ở đó. Chẳng lẽ nhìn thấy hổ rồi sao? Gào! Một tiếng hổ gầm cực lớn vang lên. Mẹ ơi, đáng sợ vậy cơ à? Sau đó, liền nghe thấy đủ tiếng gào thét từ đằng trước. À, cứu tôi với! Con hổ này, to quá đi thôi. Nhị hoàng tử cẩn thận, đây không phải hổ bình thường. Đây hình như là tuyết sơn hổ trong truyền thuyết. Trời ạ, không ngờ tuyết sơn hổ lại có thật. Lãnh Thiên Minh cũng ngẩn người, chuyện gì thế? Đám người đó người nào người nấy đều lợi hại tài giỏi, theo lẽ thường thì nhiều người như thế đánh một con hổ cũng không nên sợ sệt nhiều vậy chứ. Chính vào lúc Lãnh Thiên Minh đang nhớ lại hổ trong kiếp trước của mình như nào, thì một bóng trắng vụt qua trước mặt, trực tiếp bay đến vách đá cao bên cạnh, Lãnh Thiên Minh lập tức ngớ người. Ôi trời ơi, đây mà là hổ sao? Điên rồi à? Nhìn con hổ trước mắt, ít nhất phải to gấp đôi trong tưởng tượng. Con hổ có bộ lông trắng vàng, lãnh thiên Minh cảm thấy run cả chân. Tuy bản thân hắn là người xuyên không về, nhưng nào đã trải qua chuyện như thế này, mấy cái gì mà vô địch vô song, không phải chỉ là tán phét sao? Đổi lại là bất kỳ người bình thường nào lần đầu tiên gặp cảnh này, có thể nhịn không tè ra quần sao? Thôi xong rồi, nhịn đi nào, không được bệnh ra đây. Đây là giới hạn cuối cùng của mình còn tuyết sơn hổ trước mắt có khả năng nhảy cực kỳ kinh người khiến những xạ thủ đang nằm phục kích không có sự chuẩn bị càng khiến bọn họ kinh hãi hơn là khả năng trốn tránh của tuyết sơn hổ mũi tên họ bắn ra cùng lắm chỉ làm thương tí ra ngoài của nó chỉ một ít thời gian mà toàn đội đã thương vong gần một nửa nhị hoàng tử hét lớn đội cung thủ bắn tiếp đừng cho tuyết sơn hổ cơ hội tấn công đội cầm khiên tiếp tục tiến công không được dừng Ai lùi bước, lập tức chém. Trong lúc hét lớn, nhị hoàng tử cũng kéo căng cùng tên của mình. Vị hoàng tử si mê luyện võ tử nhỏ, lúc này đây mới thể hiện bản lĩnh bá vương bẩm sinh. Chỉ thấy mỗi tên lao nhiều tên bắn, bắn vào lưng tuyết sơn hổ. Khi tuyết sơn hổ cảm thấy nguy hiểm, thì đã tránh không kịp nữa. Tuyết sơn hổ quay người, mũi tên mạnh mẽ cắm phập vào chân trước của nó. Gào! Tuyết sơn hổ đau đớn gầm lên một tiếng, âm thanh vang rội, cảm giác như vang vọng khắp cả núi rừng. Tiếp tục tấn công, chỉ cần không chết thì không được dừng. Nếu Tuyết Sơn Hồ chạy mất từ vị trí của ai, thì cho dù bây giờ không chết, xong việc nhất định ta sẽ tự tay giết chết người đó. Tuyết Sơn Hồ bị thương, dường như đã nhận ra người đứng bên dưới được khiên và trường thương bảo vệ mới là mục tiêu của nó. Cho nên, Tuyết Sơn Hồ nén chịu cơn đau, mượn những tảng đá để tránh mũi tên. Gầm gào lao về phía nhị hoàng tử Lập tuyến phòng ngự Đội cầm trường thương chuẩn bị Nhị hoàng tử hét thất thành Phải biết một con hổ to như vậy Toàn thân văn vàng Sông về phía mình Sao mà không sợ cho được Nhưng nhị hoàng tử hiểu rõ Bây giờ một khi đội ngũ tàn giã Thì chỉ có đường chết Bình tĩnh không được di chuyển Gào Gào Một tiếng gầm nhức óc vang lên chỉ thấy bốn năm người trực tiếp bị đánh văng nhị hoàng tử đã đánh giá thấp sức mạnh của con tuyết sơn hồ này ngược lại tình hình của tuyết sơn hồ cũng không được tốt lắm bốn năm cây trường thường cắm vào người nó máu đỏ tuôn trào mắt thường cũng có thể nhìn thấy lông trên người nó đều bị nhuộm màu đỏ tươi tuyết sơn hồ vô cùng tức giận căn bản không để ý đến vết thương đang chảy máu nó lao thẳng về phía nhị hoàng tử Bảo vệ nhị hoàng tử, lập tức lùi sau. Tất cả mọi người thu hút sự chú ý của tuyết sơn hổ. Phía sau, mau chóng đưa nhị hoàng tử rời khỏi đây. Một võ sĩ hét lớn, đồng thời hắn rút thanh đao của mình ra rồi xông lên. Đối với tuyết sơn hổ mà nói, đội hình này vừa tàn ra đã không còn cơ hội thắng. Việc bây giờ phải làm là bảo vệ nhị hoàng tử, bởi vì những võ sĩ này biết rằng một khi nhị hoàng tử có mệnh hệ gì, thì cả nhà họ cũng phải trôn cùng. Võ sĩ lao lên đầu tiên, chém một đao xuống người Tuyết Sơn Hổ, vết thương không sâu nhưng đối với Tuyết Sơn Hổ vốn đã trọng thương thì cũng rất khó chịu. Tuyết Sơn Hổ bổ về trước, khiến võ sĩ này ngã lăn, quang miệng đầy máu của nó cắn trúng cổ người nọ, khiến hắn chết ngay tức khắc. Những võ sĩ khác bị dọa cho mất mật nhưng không dám lùi bước mà chỉ có thể hoảng loạn đứng đằng xa. Lúc này, Lãnh Thiên Minh chờ ra nhiều phỏng. Nhìn thấy chiến trường máu chảy thành sông, cùng với những đoạn tay chân đất đoạn ngổn ngang mặt đất, hắn không nhịn được, muốn nôn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết, tình cảnh đó đáng sợ quá. Tưởng tượng với hiện thực khác xa nhau một trời một vực, những ngày này hắn vẫn luôn mộng tưởng làm sao có thể giết chết những kẻ xấu, hại hắn, hại tiều lan Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy người chết, chấn động tâm lý mạnh đến mức khiến hắn không nhịn được cơn buồn nôn. Lúc này có hai người đỡ nhị hoàng tử đang bị trọng thương chạy tới, vừa chạy vừa hét về phía họ. "Các hoàng tử mau chạy đi." Thì ra vừa rồi, con tuyết sơn hổ này không từ giá nào mà xông vào nhị hoàng tử, trực tiếp đâm bay nhị hoàng tử được bảo vệ bởi những tấm khiên rắn chắc, tuyết sơn hổ cũng vì thế mà bị chưởng thương đâm vào da thịt nhiều hơn. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, con tuyết sơn hổ này bị điên à, trực tiếp lao đầu vào đội ngũ không phải muốn đồng quy vô tận chứ người chạy đi là xong rồi sao lại không chạy ờ hả sao lại không chạy lãnh thiền mình đột nhiên nghĩ đến gì đó nhớ rằng lúc trước xem phim bên trong có giải thích hổ là loài động vật biết khó mà lùi sẽ không dễ dàng liều mạng trừ khi nó có lý do không thể không liều mạng ví dụ như vì con chả lẽ gần đây có hổ con lãnh thiền mình đứng nguyên tại chỗ nhìn hai bên vẫn đang đối chọi nhau tuyết sơn hổ đã mình đầy thương tích máu tuôn khắp đất nhưng vẫn không hề lùi bước đúng rồi, nhất định có hổ con cho nên con tuyết sơn hổ này mới liều mình như vậy xem ra con hổ con này ở cách đây không xa lãnh thiên minh đứng từ xa quan sát, đến khi tất cả mọi người đều bị giết chết tuyết sơn hổ cũng ngã xuống dưới đất phải một lúc lâu sau nó mới từ từ đứng dậy, bước về phía trước không xong rồi Phải đi theo xem sao, con hổ này chắc không chống đỡ được bao lâu. Nếu có thể bắt hổ con dâng cho nhị hoàng tử hoặc lãnh liệt phương, thì không phải ta đứng giữa được hỏi sao? Nghĩ đến đây, lãnh thiên minh không chút do dự đi theo sau. Dưới đất toàn là thi thể nằm ngổn ngang, những võ sĩ chạy không kịp, đều chết hết cả. Nhưng không thể không nói, những võ sĩ này thật trung thành. Sao ta lại không có lấy một người như thế? Lãnh thiền mình đi theo sau tuyết sơn hổ bị thương nặng. Cuối cùng đến một ngọn núi bị đá tảng phủ lấp. Chỉ thấy ở đó có một hàng động rất khuất. Tuyết sơn hổ đã vào bên trong. Lãnh thiền mình đứng ngoài đợi lúc lâu. Nghĩ chắc con tuyết sơn hổ này cũng chết rồi chưa nhỉ? Lãnh thiền mình cằn răng. Thầm nghĩ có thể đây là cơ hội của ta. Phải làm bằng bất cứ giá nào thôi. Vậy nên hắn lò mò tiến vào. Mượn ánh trăng le lói nhìn bên trong. Quả nhiên nhìn thấy con vật khổng lồ nằm dưới đất, đó chính là tuyết sơn hổ biến thái kia. Lúc này nó đã không còn động đậy gì nữa, mà bên cạnh nó có hai cái đầu nhỏ ló ra. Vãi trưởng, hai con tuyết sơn hổ con, trông có vẻ mới sinh không lâu, vẫn còn uống sữa. Cũng tức là bây giờ là lúc cơ thể tuyết sơn hổ yếu đuối nhất, xuyên nữa thì chết chắc rồi. Đúng là không dám tưởng tượng suốt cuộc tuyết sơn hổ này có lai lịch nhờ nào lãnh thiền mình đứng đằng xá không dám động đậy bởi vì hắn hiểu rõ rằng nếu tuyết sơn hổ vẫn còn sống vậy thì chỉ cần một cái tạt cũng có thể cho hắn đi đời hai con hổ con lúc thì dùng lưỡi liếm vết thương trên người mẹ, lúc thì ngậm tì uống sữa lúc lại kêu lên vài tiếng nhỏ bé mà tuyết sơn hổ rên khẽ vài tiếng sau đó dường như không phát ra tiếng gì nữa cuối cùng lãnh thiền mình đánh bạo chậm chậm bước lên Hai con hổ con hình như đang gọi mẹ, không hề chú ý đến hắn, mà Tuyết Sơn hổ hiển nhiên cảm nhận được có người tới gần, gắng sức mở hai mắt, đánh mũi lên xuống, muốn phát ra tiếng gầm nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tuyết Sơn hổ dùng sức lực cuối cùng nhìn Lãnh Thiên Minh, mà Lãnh Thiên Minh lại cúi nhìn hai con hổ con đang yêu, không ngờ lông của chúng cũng là màu trắng vàng, thần kỳ quá. Ta nói cho người biết nhé, người chảy nhiều máu như vậy chắc chắn không sống nổi đâu. Hy vọng người cũng đừng trách ta, cho dù ta không ôm con của người đi. Người chết rồi, thì sớm muộn gì chúng nó cũng chết đói. Hơn nữa, đợi những người chạy trốn quay lại, còn không biết có thêm bao nhiêu người đuổi tới giết. Đến lúc đó, cả nhà người cũng không chạy được, cho nên coi như ta làm việc thiện, để ta đưa chúng nó đi. Tuyết Sơn Hổ vẫn không động đậy, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, ánh mắt như pha nài, nhìn lãnh thiên minh. Sau khi Lãnh Thiên Minh khẳng định hổ con không nguy hiểm, mới giơ tay vuốt lông chúng nó. Đáng yêu quá, nếu mà ôm về cho Tiểu Lan, nhất định nàng sẽ rất thích, nhưng hắn lại nghĩ, nhưng nếu dâng cho nhị Hoàng tử hoặc Lãnh Liệt Vương, bọn chúng sẽ ra sao? Lãnh Thiên Minh đột nhiên rơi vào trầm tư, trong đầu tưởng tượng ra những con hổ bị cầm tù, đánh đập trong giáp xiếc từng thấy trước đó, lại nhìn hai con hổ đang nhìn mình ôi trời các người cũng đừng trách ta ta cũng không còn cách nào khác tuy ta tâm địa thiện lương nhưng ta cũng phải sống chứ nói rồi lãnh thiên minh giơ tay tóm lấy một con hổ gào không ngờ tuyết sơn hổ kia lại dùng sức lực cuối cùng giống lên một tiếng ánh mắt tràn ngập sự cầu khẩn nhìn lãnh thiên minh trong đôi mắt chảy ra một dòng lệ mẹ chứ đại ca à không đại tỷ người đang khóc đây sao không nữa à thôi được rồi ông đấy cũng không phải kẻ ác ta không bắt chúng nó đi nữa các người tự nghe theo ý trở đi mẹ nói chứ ông đấy đi đây nói rồi lãnh thiên minh quay người định bỏ đi lúc này tuyết sơn hồ đột nhiên kêu vài tiếng lãnh thiên minh bị dọa cho hết hồn quay người nhìn thì thấy hai mắt tuyết sơn hồ vẫn nhìn chằm chằm lãnh thiên minh giống như đang khổ sở và nài không ngừng xem ra con hồ này đã mở linh tính rồi, nhưng ta có thể làm gì? Tuy ta không quan tâm giết những người ở bên ngoài, nhưng ta cũng đâu có cách nào cứu được. Hai, đúng rồi, những người bên ngoài mang theo rất nhiều thuốc và thức ăn, mình có nên cứu Tuyết Sơn hồ này không? Lãnh Thiên Minh cảm thấy bản thân điên rồi, không ngờ lại nảy ra suy nghĩ này, nhưng tất cả đều là số mệnh không thể thay đổi. Sau khi Lãnh Thiên Minh suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn đứng dậy đi ra ngoài người đợi nhé Dù sao, ta đến thế giới này đã là một trò cười rồi coi như đỡ bà già băng qua đường làm chuyện tốt vậy hy vọng lần sau xuyên không ông trời có thể cho ta một thân phận tốt hơn đến sân bãi chiến trường bên ngoài số thi thể kia vẫn nằm ở đó lãnh thiên minh thu dọn hành lý rơi là tà chạy về sơn động lúc này máu của tuyết sơn hồ đã gần như ngừng chảy hơi thở cũng ngày càng nhỏ đi Lãnh Thiên Minh lấy thuốc cầm màu ra bôi thuốc giúp Tuyết Sơn Hồ, đồng thời dùng băng gạc băng bó lại. Cuối cùng, chính là mũi tên trên chân của Tuyết Sơn Hồ, lực đạo mạnh đến mức xuyên qua toàn bộ chân trước. Đầu tiên, Lãnh Thiên Minh dùng dao cắt đứt mũi tên, sau đó hắn thử rút mũi tên ra. Hắn chỉ sợ Tuyết Sơn Hồ đau rồi bổ nhào tới, nhưng sự thật đã chứng minh tất cả, Tuyết Sơn Hồ bất tỉnh trong suốt quá trình. Sau khi băng bó xong, lãnh thiên minh lại chạy ra ngoài hắn dùng cành cây xóa máu của tuyết sơn hổ đồng thời Ngụy trang ở cửa hàng ở đây có nhiều người che nhiều vậy cho dù có người đến chắc cũng không đoàn ra tuyết sơn hổ hòa già vẫn còn ở đây Hơn nữa cửa hàng cũng khá khuất tục ngữ nói rất hay nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sau khi xử lý xong xuôi lãnh thiên minh cũng đã thấm mệt hắn nhìn hai chú hổ con đang ngủ say hắn cũng không thèm quan tâm đến sự đời nữa nằm sang một bên ngủ thiếp đi khi tiếng động bên ngoài vang lên lãnh thiên minh vội vàng tỉnh giấc quân đội đang truy lùng những người thương vong bên ngoài mơ hồ còn có thể nghe thấy nhiều tiếng kêu gào khác nhau còn ai nữa không còn ai sớm không thất hoàng tử thất hoàng tử ở đây ở đây phát hiện ra lục hoàng tử nhưng nhưng đã chết rồi xong rồi xong rồi lần này xong thật rồi một hoàng tử chết một hoàng tử mất tích hoàng thân quốc thích bị thương vô số đội hộ vệ chúng ta sắp xong đời rồi hu hu hu nói mãi nói mãi có người bắt đầu khóc nước lên lãnh thề mình không khỏi suy nghĩ lục hoàng tử chết rồi thật đáng tiếc hắn không nhớ dáng vẻ của lục ca nhưng hắn đoán lần này lão trình sẽ gặp xôi xèo dù sao hắn ta cũng là vạn hộ phụ trách bảo vệ bọn họ cũng không biết sẽ có kết cục gì nữa vừa nghĩ tới đây lãnh thiên minh quay đầu nhìn về phía tuyết sơn hồ ở bên cạnh ôi trời chỉ thấy tuyết sơn hồ đang bị thương nặng không biết mở mắt từ khi nào đang nhìn chăm chăm vào hắn lãnh thiên minh nhất thời toát mồ hôi lạnh run lầy bầy nói <cười> hồ đại tỷ ta không có ý xấu tỷ nhìn vết thương trên người tỷ xem đều do ta băng bó đó tỷ đừng nhìn chăm chăm vào ta như vậy nữa ta chỉ là chỉ là muốn kết bạn với tỷ thôi nói xong lãnh thiên minh còn làm động tác băng bó vết thương Kể ra cũng lạ khi lãnh thiên minh nói xong tuyết sơn hổ liền yên lặng nhắm mắt lại lúc này trong lòng lãnh thiên minh rối bời ra ngoài thì sợ bị người ta phát hiện ra mình ở chung với hổ hắn phải giải thích kiểu gì đây nhưng nếu không ra ngoài thì hắn rất sợ muốn ngủ mà không dám ngủ không ngủ thực sự rất mệt Không biết đã qua bao lâu, lãnh thiên minh cảm thấy ngứa ngáy ở trên mặt. Hắn mở mắt ra nhìn thì giật bắn mình. Hòa ra, tuyết sơn hồ nhỏ đang cọ vào mặt hắn. Lãnh thiên minh không nhịn được, ôm lấy chú hồ con. Tiểu tử thối, dám quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đột nhiên hắn lại ý thức được điều gì đó. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy, lúc này tuyết sơn hồ lớn vẫn đang nằm đó nhìn hắn. Nhưng hình như vết thương đã cải thiện được chút và đầu đã cử động được. Lãnh thiên minh mỉm cười, đặt chú hổ nhỏ sang bên cạnh tuyết sơn hổ. Hợi đại tỷ chỉ chơi đùa chút thôi, chơi đùa chút thôi, đừng hiểu lầm nhé. <cười> Bây giờ đã là trưa ngày hôm sau, lãnh thiên minh lấy thức ăn trong tù ra, chia cho ba chú hổ, còn hắn cũng bắt đầu nhà nhà ăn. Lúc này, nhị hoàng tử bị thương nặng vẫn đang hồn mê, lãnh lửa vương nổi trận lôi đình, thậm chí còn ra lệnh bắt toàn bộ đội hộ vệ đã đi cùng ngày hôm qua. Đại doanh chủ xoáy trong lều chính, lãnh lời phương nhìn người đang quỳ phía dưới hỏi: Sao rồi? Người phía dưới cúi đầu thật sâu, căn bản không dám ngẩng lên, xuôn dày nói: đã lục soát suốt đêm, lục lục hoàng tử chết rồi, thất thất hoàng tử không rõ tung tích. Bang, tiếng vỗ bàn nặng nề vang lên. Vô tích sự, nhiều người như vậy mà không trông coi được mấy vị hoàng tử hại lão lục mất mạng Còn có Lãnh lễ vương định nói rằng Còn có lão thất Nhưng ông ta chợt nhận ra rằng Mình không thể nhớ ra lão thất là ai Lãnh lễ vương nhìn về phía Trần Công Công Ở bên cạnh Trần Công Công không hổ danh là tâm phúc của lãnh lễ vương Chia bằng một ánh mắt liền biết Đại vương muốn hỏi gì Thất hoàng tử lãnh thiền mình Do tỷ nữ Nguyệt như sinh ra Năm nay 16 tuổi Lãnh lễ vương trầm ngâm hồi lâu Như thể ông ta đã nhớ ra điều gì đó, nhưng sau đó lại khôi phục thần sắc nghiêm túc vốn có. truyền ý chỉ của ta, phái một đạo quân lớn vào núi, tiếp tục truy lùng tung tích của thất hoàng tử, đồng thời tìm con tuyết sơn hổ đó cho ta. Lúc này, lãnh thiên mình đang ở trong động, đã dần thích nghi. Trong khoảng thời gian này, có mấy lần hắn muốn trốn xuống núi, nhưng chưa đi được bao xa, thì hắn lại gặp đội quân người ngựa đang truy lùng. Nếu bị phát hiện ở gần đây, Hắn phải giải thích thế nào? Cho nên, hắn rất khoát không ra ngoài nữa. Dù sao ở đây cũng đã từng bị lục xoát nên rất an toàn. Đánh chết bọn họ cũng không ngờ rằng buồn thiếu gia lại ở chung một chỗ với tuyết sơn hổ. Dù sao thì hành lý hắn mang theo vào cũng có rất nhiều thịt khô, nước uống và đồ ăn vặt đủ dùng trong vài ngày. Trong vài ngày tiếp theo, lãnh thiền mình bắt đầu chơi đùa với hai chú hổ con. Hơn nữa, hắn còn đặt cho hai chú những cái tên rất thời thượng, gấu đại và gấu nhị. Kết quả là, hai con mảnh thú tuyết sơn trăm năm khó gặp này, khá là hài lòng trước cái tên của mình. Mỗi khi lãnh thiên minh gọi gấu đại gấu nhị, hai chú liền lẫm chẫm chạy tới. Cũng may, tuyết sơn hổ bị thương nặng, đã quen với sự quấy nhiễu ồn ào của ba người bọn họ, chỉ an tâm dưỡng thương. Ước chừng đến ngày thứ năm, bên ngoài không còn tiếng động tìm kiếm nữa, có vẻ như cuộc truy lùng đã kết thúc lúc này tuốt sơn hổ đã có thể đứng và đi lại chậm rãi khiến lãnh thiền mình không khỏi kinh ngạc tuốt sơn hổ quả đúng là thần thú, ngoài chiếc chân bị nhị hoàng tử bắn ra những vết thương khác căn bản đều đã ổn lãnh thiền mình cũng quyết định rằng đã đến lúc phải rời đi thật ra không phải là hắn chưa từng nghĩ qua nhân cơ hội này rời khỏi cái hoàng cùng đó, nhưng hắn đi rồi thì tiểu Lan biết phải làm sao Còn có những kẻ đã từng xỉ nhục hắn Cứ như vậy mà rời đi Hắn không cam tâm Ông đây phải về Chỉ cần không chết thì phải báo thủ Tuyết Sơn Hổ dường như cũng cảm nhận được Lãnh Thiên Minh sắp rời đi Hai chú hổ còn đi lòng vòng quanh chân hắn Lưu luyến không rời Mà Tuyết Sơn Hổ mẹ Cũng là lần đầu tiên dựa đầu vào người Lãnh Thiên Minh Cọ qua cọ lại Không biết qua bao lâu sau Lãnh Thiên Minh mỉm cười nói Không ngờ rằng có một ngày ta sẽ phải nói lời tạm biệt với hơn nữa còn luyến như vậy, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. đồ ăn của ta bị chúng mày ăn hết rồi, nếu không xuống núi sẽ bị chết đói, cứ vậy nhé, giang hồ bốn phương sẽ có ngày gặp lại." Nói xong, Lãnh Thiên Minh quay đầu rời đi một cách tiêu xái nhưng trong lòng hắn lại dâng lên những cảm xúc lẫn lộn khó tả. Dưới chân núi Tuyết Long, cuộc tìm kiếm liên tục trong nhiều ngày mà không có tin tức gì, đã làm hao mòn lòng kiên nhẫn của Lãnh phương. Trong lều Lãnh phương đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Nhị hoàng tử đã tỉnh lại, còn về Thất Hoàng tử, ông ta cũng đã tận tâm tận lực rồi, vì để tìm thằng bé, thậm chí ông ta còn hủy bỏ đại hội thơ ca. Hơn nữa, đã bốn năm ngày trôi qua, không ai có thể sống sót một mình ở núi Tuyết Long lâu như vậy. Ba nãy ông ta lại vừa nhận được tin từ kinh đô nói là đoàn sứ giả đại lương đến thăm, hiện tại chưa phải là lúc để lật mặt với đại lương, bọn họ chỉ có thể trở về kinh thành trước. Báo. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng truyền báo. Có chuyện gì? Khởi bẩm đại vương, thất hoàng tử, thất hoàng tử xuống núi rồi. Cái gì? Lãnh Lợi Vương to vẻ ngạc nhiên. Thất hoàng tử còn sống sao? Vâng, thưa đại vương, thất hoàng tử hoàn toàn khỏe mạnh, thái y vừa mới kiểm tra. Không có gì khác thường Không có gì khác thường Nghe đến đây Lãnh lệ Vương liền có chút hứng thú Bản thân ông ta đã vào núi Tuyết Long Rất nhiều lần nên đương nhiên hiểu được Bên trong nguy hiểm đến mức nào Một vị hoàng tử không có võ công Không có đồ ăn Lại có thể tồn tại ở trong đó nhiều ngày như vậy Khá thú vị Bây giờ thất hoàng tử đang ở đâu Đang ở trong doanh đại quân ạ truyền thất hoàng tử đến gặp trẫm. Vâng, thưa đại vương, dưới chân núi tuyết long nhìn vào lều của lãnh lễ phương, lãnh thiên minh từng bước đi tới, phấn khích hay là lo lắng, là một người đến từ tương lai, hắn tràn đầy sự kính nể đối với vị đế vương sát phạt quyết đoán này, nhưng với tư cách là một đứa trẻ 16 năm không được gặp phụ thân trong lòng hắn lại mang theo nỗi chua xót đắng cay. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên hắn được phụ vương triệu gặp, lãnh thiên minh bước tới lều chính thị vệ ở cửa liếc mắt nhìn hắn rồi vào trong thông báo không bao lâu sau liền đi ra khom người nói thất hoàng tử đại vương truyền ngài vào lãng thiền mình khẽ mỉm cười với tên thị vệ sau đó sài bước đi vào trên bục cao lãnh liệt vương đang cúi đầu đọc sách nhê thần bái kiến phụ vương lãnh liệt vương không ngẩng đầu lên thấp giọng nói đứng dậy đi lãnh thiền vương đứng dậy Hắn ngước đầu lề nhìn Lãnh Liệt Vương ở trên bục cao, đây là lần đầu tiên hắn quan sát Lãnh Liệt Vương ở khoảng cách gần như vậy, vẻ mặt oai phong nhưng không hề kiêu ngạo, toát lên vẻ vương giả của một bậc đế vương. Một lúc sau, Lãnh Liệt Vương mới đặt sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Thiên Minh. Ánh mắt Lãnh Thiên Minh không hề mang theo vẻ e dè, hai người nhìn thẳng vào nhau. Lãnh Liệt Vương bình thản nói: "Năm nay con 16 tuổi rồi." Đã đủ tuổi tham gia triều chính rồi nhỉ? Vâng, năm nay Nhi Thần đã 16 tuổi, sắp được làm lễ trưởng thành rồi. Theo phong tục của vương triều Bắc Lương, hoàng tử 15 tuổi sẽ bắt đầu tham gia vào hội nghị triều chính. Sau lễ trưởng thành năm bảy tuổi, sẽ có thái ấp của riêng mình và rời khỏi hoàng cung. Đương nhiên, đối với những hoàng tử được đề cử cho ngôi vị thái tử và gia tộc phiền mẫu thân lớn mạnh như nhị hoàng tử, tam hoàng tử, có thể sống lâu dài trong cung. Ngài nói, con đã sống một mình ở núi tuyết long năm ngày, vậy con có thể nói cho bổn vương biết con sống sót kiểu gì không? Sao câu hỏi này lại đột ngột nhiều vậy? Có cảm giác như phụ vương đang hỏi dò mình, trong lòng lãnh thiền mình không khỏi suy nghĩ, nhưng ngoài miệng hắn vẫn rất thành thật. Tối hôm đi săn, đột nhiên gặp phải tuyết sơn hổ, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Cũng may nhị hoàng tử và đội hộ vệ Đã ra sức ngăn cản Mới cho nhi thần có cơ hội trốn thoát Lúc đó mọi người đều mệt mỏi vì chạy trốn Mà không có cách nào để giúp đỡ nhau Từ nhỏ, nhi thần đã ốm yếu Nên chỉ có thể trốn ở gần đó Sau khi sự việc xảy ra Nhi thần trở về chỗ cũ Muốn chờ đợi đội cứu hộ đến Nhưng mãi chẳng thấy ai Trong lúc bất đắc dĩ Nhi thần chỉ có thể thu thập thức ăn dưa lạ tà dưới đất Và một mình rời đi Nhưng Nhi thần không thể xác định được phương hướng, đi một hồi lâu mới phát hiện ra một ngôi động bị che khuất, sau đó Nhi thần liền trốn vào đó. Lãnh Thiên Minh biết chắc rằng sẽ có người hỏi những câu này, cho nên hắn đã nghĩ ra câu trả lời từ trước, dù sao cũng không có ai có thể chứng minh thật giả, chỉ là hắn không ngờ rằng người hỏi chính là Lãnh Liệt Vương. Lãnh Liệt Vương ôn tồn hỏi: "Tại sao còn phải cho về?" Đại quân luôn tìm kiếm con ở trong núi, con không gặp sao. Bởi vì trong trận chiến kịch liệt với nhị hoàng tử, tuyết sơn hổ đã bị thương nặng và lại chúng ta đã phát hiện ra tung tích của nó. Nhi thần cho rằng tuyết sơn hổ không dám tiếp tục ở đó nữa, cho nên chỗ đó chính là nơi an toàn nhất. Vì vậy, Nhi thần liền chạy về. Còn về sau, do tuyết rơi dày không dứt. mỗi lần Nhi thần ra ngoài dò đường đều không dám đi xa. Hôm nay, Nhi thần buộc phải ra ngoài vì đã hết lương thực, may mà có vương che chở. cuối cùng nhi thần cũng được xuống núi. trong khoảng thời gian này nhi thần cũng chưa từng gặp đội quân tìm kiếm. tuy rằng câu trả lời này chưa phải hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng có thể cho qua được. đương nhiên trong lòng lãnh lược vương cũng biết rõ chuyện tối hôm đó đột ngột xảy ra, tất cả mọi người bận đi cứu nhị hoàng tử, mãi đến nửa đêm mới phái người vào núi tìm kiếm. lãnh lược vương nhìn đứa con trai mười sáu tuổi mà ông ta chưa từng gặp bao giờ khi chất tỏa ra trên người thằng bé sự bình tĩnh khi xử lý tình huống và phong thái khi đối mặt với mình đều vượt xa sức tưởng tượng của ông ta phải biết rằng cả vương triều Bắc lương đứng trước mặt lãnh lễ phương mà chân không dồn đã là đẳng cấp lắm rồi nhưng vị thất hoàng tử này lại dám nhìn thẳng vào ông ta lâu như vậy đây vẫn là người đầu tiên thật ra đây cũng không phải là lãnh thiền mình không sợ hãi mà với tư cách là một người đến từ tương lai trong lòng hắn tràn đầy sự kích động và phấn khích sau khi trầm tư hồi lâu lãnh lệ vương mở miệng nói được ta biết rồi con lùi xuống đi đợi khi nào trở về kinh đô con phải tham gia phiên họp triều đình hàng ngày lãnh thiền mình vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ không nhúc nhích phụ vương nhi thần còn có chuyện muốn nói lãnh lệ vương nhìn lãnh thiền mình không thể nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của ông ta Có chuyện gì? Như thần nghe nói, cả trăm người ở doanh kim tự đi theo đều bị bắt. Lần này gặp phải mãnh thú trăm tuổi tuyết sơn hổ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Sức tấn công và tốc độ của tuyết sơn hổ khiến người ta không có cách nào chống lại. Mà các vị hoàng tử lại nóng lòng muốn lập công, thoát ly khỏi đại đội, tự mình hành động mới dẫn đến hậu quả nhiều vậy. Nếu đẩy hết trách nhiệm lên người đội hộ vệ, thực sự khó có thể thu phục lòng quân sĩ Bắc Lương. Cho nên như thần hy vọng, Phụ Hoàng có thể tha cho bọn họ. Thật ra, khi vừa xuống núi, lãnh thề mình đã nghe nói, đám người lão trình đều bị bắt. Hắn rất lo lắng, nhưng không có cách nào khác. Với năng lực của hắn, thì không thể cứu bọn họ được. Mà bây giờ, lại là cơ hội duy nhất. Cho nên hắn chỉ có thể thử xem sao. Trên mặt lãnh liệt vườn vẫn không mang theo biểu cảm gì. Ông ta chỉ đơn giản nói. Ta biết rồi. Nhìn bóng lưng thất hoàng tử đang rời đi Lãnh liệt vương nhàn nhạt hỏi Người thấy thế nào? Trần Công Công đứng ở bên cạnh Ngầm hiểu ý, chắp tay nói Đây cũng là lần đầu tiên Lão nô gặp thất hoàng tử Lời lẽ tinh tế, cử chỉ tự nhiên Xử lý mọi chuyện bình tĩnh Quả quyết có Có phong thái của đại vương khi còn trẻ Lãnh liệt vương không nói gì nữa Ông ta chỉ ngước đầu lên Nhìn về nơi xa xăm không biết đang nghĩ gì. Trên đường trở về Kinh Đô, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một điểm thay đổi duy nhất là ánh mắt nhìn lãnh thiên minh của đội hộ vệ đi theo đã khác. Đó là một loại cảm kích và không phục. Và lý do chính là chuyện lãnh thiên minh cầu xin giúp bọn họ đã lan rộng ra khắp đội quân. Phải biết rằng, ở thời đại này sẽ không ai quan tâm đến tính mạng của mấy tên binh lính cả. huống hồ, hắn còn là một vị hoàng tử bị người đời đối xử lạnh nhạt có bảo toàn tính mạng của mình. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Thiên Minh còn đi thăm Nhị hoàng tử đang bị thương nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lục phủ ngũ tạng bị thương nghiêm trọng, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục, có thể thấy mẹ của bọn gấu đại gấu nhị lợi hại đến mức nào. Mấy ngày trước khi về đến kinh thành, đại quân đang nghỉ ngơi, Lãnh Thiên Minh buồn chán nằm trong lều, hắn đang nghĩ cách sau này nên đối phó với đám người muôn hình vạn trạng của vương triều bắc lương này như thế nào thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào lãnh thiền mình bước ra ngoài hắn kinh ngạc không thôi lão trình chỉ thấy Trình khai sơn dẫn theo một nhóm người đến sau đó đồng loạt quỳ xuống đất tạo ơn cứu mạng của thất hoàng tử chúng thần suốt đời khó quên lãnh thiền mình vội vàng đỡ lão trình dậy sau đó đấm một cú thật mạnh vào ngực hắn ta <cười> Đường khách sao với ta? Hơn nữa, ta cũng không phải là người cứu các huynh. Ta chỉ nói sự thật cho mặt đại vương mà thôi. Trình khai sơn kích động nhìn lãnh thiên minh, Thật ra hắn ta cũng không ôm hy vọng gì nữa. Hắn ta vốn cho rằng mình sẽ bị chém đầu sau khi rời khỏi núi tuyết Long, Thế nhưng dọc đường đi lại không xảy ra chuyện gì. Trình khai sơn luôn lo lắng rằng có lẽ nào đại vương muốn đưa bọn họ về kinh đô, sau đó diễu hành thị chúng. Cho đến ngày hôm nay, Một tên thái giám đến chuyển lời rằng Tất cả đều được phóng thích và phục chức Trình Khai Sơn và những người khác Đều tưởng mình đang nằm mơ Sau khi dò hỏi bọn họ mới biết là Thất Hoàng Tử cầu xin giúp bọn họ Ở trước mặt đại vương Thất Hoàng Tử Lão Trình là người thua lỗ Cũng không biết cách bày tỏ Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Ta cũng sẽ nhớ rõ ân tình của Ngài Sau này nếu có cơ hội Ta nhất định sẽ vì Ngài mà bất chấp gian nguy Không màng tính mạng Những người còn lại cũng phụ họa theo Nhìn đoàn người cường tráng trước mắt Giống như học sinh bị giáo viên phạt vậy Trong lòng lãnh thiên mình dâng lên nỗi chua sót Hắn chắp tay về phía mọi người Cảm ơn các vị Mọi người đều là người có năng lực Ta tin rằng Sẽ có một ngày chúng ta làm nên chuyện lớn Khi đại quân về đến Kinh Đô Đám người trình khai sơn Cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Sau khi chào tạm biệt lãnh thiên mình bọn họ liền quay trở lại nơi đóng quân của mình. Trong điện phụ hoàng cung Bắc Lương, lãnh thiền mình đứng trước cửa cùng lặng lẽ quan sát cánh cổng cao lớn, trong lòng bất chợt nảy lên cảm giác thân thuộc lạ kỳ. ra ngoài một tháng, giờ quay lại mới phát hiện, thái ổ nhỏ của hắn, xem ra cũng không tệ. Bên trong chuyển đến tiếng bước chân, một tiểu cung nữ thước tha chạy tới. Thưa hoàng tử, ngài trở về rồi hôm qua nô tỳ ngài nói mọi người sắp trở về nô tỳ đã đợi cả một ngày đó tiểu làn hưng phần nói trong cơ mặt dạng dỡ của tiểu làn lãnh thiên minh đột nhiên cảm thấy đáy lòng ấm áp trở về rồi đây nhớ tiểu làn nhà chúng ta chết mất nào cho tao ôm cái nào vừa nói hắn vừa ôm lấy nàng lại còn nhéo nhéo má tiểu làn má tiểu làn tức thì hồng một mảng thất hoàng tử ngài vừa trở về liền trêu chọc nô tỳ Tốt quá rồi. lần này đi có chuyện gì thú vị không ạ? có thể kể cho nô tỳ không? nhìn nha đầu đáng yêu này thật khiến người ta cả người dễ chịu mà. đi, chúng ta vào trong nói. hai người một trước một sau đi vào. trong điện phụ không có ai khác, chỉ có mỗi họ. tiểu lan, lúc ta không ở đây, tuấn thái giám chết tiệt kia không gây phiền phức cho nàng chứ? không ạ, sau lần cảnh cáo của lưu công công, bọn họ không gây phiền phức gì nữa vậy thì tốt lãnh thiên minh gãi gãi đầu ngại ngùng nói với tiểu lan tiểu lan ta đói rồi có gì ăn được không tiểu lan bật cười đáp có nô tỳ sẽ đi lấy ngay ngài chờ chút nhé lãnh thiên minh nhìn tiểu lan rời đi trong lòng vui vẻ không biết đến lúc nào mới ăn tiểu lan chút được nhỉ đôi khi lãnh thiên minh thường xuất hiện ảo tưởng sau khi làm người khác lâu rồi hắn liền không phân biệt rõ ràng mình thực sự là ai Nhưng chỉ cần ở bên người mình thích, hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tôi đến, lãnh thiên minh ngồi kể cho Tiểu Lan đủ loại chuyện hay hò trong truyền đi. Lúc này, đột nhiên có tiếng từ bên ngoài truyền vào. Thánh chỉ tới. Lãnh thiên minh và Tiểu Lan vội đi ra. Người truyền thánh chỉ là Trần Công Công. Hai người quỳ xuống tiếp chỉ. Đại vương có chỉ. Thất hoàng tử lãnh thiên minh. Từ mai, mỗi ngày tham gia nghị triều. Ban triều phục quận vương. Nhận lễ vật theo cấp quận vương Không thử Lãnh thiên minh vội vàng tiếp chỉ tạ ơn Chắp tay bái Trần Công Công Đa tạ Trần Công Công Trần Công Công mềm cười Không cần thiết Đây là ân điển của đại vương Thất hoàng tử nên cảm tạ đại vương Nói xong Trần Công Công cười hà hà Định rời đi Chợt quay lại ừ, Thất hoàng tử Hạ nhân ở điện phụ của ngài đâu Lãnh thiên minh ngần người Không biết nữa Thường thì sáng sớm họ sẽ đến, Trần Công công sầm mặt, một đám không biết tốt xấu, đang hầu hạ hoàng tử mà cũng dám bỏ đi, rồi nói với thái giám bên cạnh. Người quản lý hậu cung hiện giờ là vị nương nương nào? Tiểu thái giám vội đáp, là dụ quý phi ạ. Trần Công công suy tư, biết rồi, sau đó chắp tay chào lãnh thiên mình. Vậy lão nô cáo lui chứ? Theo quy định của phương thị Bắc Lương, Hoàng tử được cấp tám thái giám và tám cung nữ thay phiên nhau hầu hạ. Nhưng vì lãnh thiền mình từ nhỏ đã thích ở một mình, lại không thân không thích, không được đại vương xem trọng, vậy nên người hầu hạ lãnh thiền mình trước giờ đều sáng sớm tới dọn vệ sinh, sau đó lén trốn việc. Trong lòng bọn họ cho rằng thất hoàng tử không quan chuyện này. Tiểu Lan nghe thánh chỉ xong liền vui mừng kéo áo hắn. Wow, trở phục quận vương. Thất hoàng tử, ngài thành quận vương rồi ư Tốt quá, ý triệu vừa nãy Là do Trần Công Công bên cạnh đại vương thông báo Đây là lần đầu nô tỳ thầy đó Thực ra lãnh thiền mình không sợ lắm Ban triều phục quận vương Tức là lên chức quận vương hả Cũng đâu có hạ chỉ Không lẽ muốn hắn vào triều mặc đẹp chút Khỏi mất mặt vương thị Nhưng dù sao đi nữa Thấy tiểu lan vui mừng như vậy Hắn cũng vui vẻ theo Ở vương triều Bắc Lương Chỉ có hoàng thân quốc thích mới có tư cách phòng vương lần lượt là quận vương, thân vương và thái ấp, lớn nhất là thái ấp thông thường những đô thành lớn sẽ dùng danh nghĩa thái ấp để nắm giữ quyền lực còn quận vương và thân vương sẽ được cấp một chỗ nho nhỏ, an ổn sống qua ngày là được sáng sớm hôm sau Tiểu Lan gọi hắn dậy Thưa hoàng tử hôm nay là ngày đầu tiên nghị chiều ngàn vạn lần không thể đến trễ mau mau dùng bữa đi ạ lãnh thiên minh cười hè hè ngồi dậy ba bốn cung nữ tiến vào thưa hoàng tử nô tỳ thay y phục cho ngài hóa ra là cung nữ dọn dẹp hàng ngày lãnh thiên minh thấy có chút vi rượu trước đây đâu có đãi ngộ này sao đột nhiên thay đổi vậy không lẽ vì trần công công hôm qua dạy dỗ bọn họ thực ra lãnh thiên minh không biết chuyện trần công công truyền chỉ đã lan truyền khắp trong cung đám hạ nhân ở điện phụ đánh chết cũng không ngờ một vị hoàng tử sắp chết đột nhiên lại được phong quận vương, còn tham gia nghi triều, nếu hoàng tử định xử lý đám hạ nhân chúng, không phải chỉ một câu là toi đời ư?" Lãnh Thiên Minh không lên tiếng, để yên cho họ thay y phục. Trong đại sảnh, có mấy tên thái giám và tiểu lan đứng sẵn. Thấy hắn đi ra, đám thái giám lập tức quỳ xuống. "Thất hoàng tử, nô tài sai rồi, cầu xin ngài tha cho đám nô tài." Lãnh Thiên Minh lạnh lùng nhìn bọn chúng đây là đám người thường ngày không coi hắn ra gì hắn tự thấy nực cười con người đúng là loại sinh vật biến hóa vô thường nhưng nghĩ kỹ thị mặc dù thái độ bọn chúng không tốt nhưng chưa từng làm hại hắn đứng dậy đi ta không dành đối phó với các người sau này nghe lời tiểu lan làm việc là được nói xong con quay sang nháy mắt với nàng tiểu lan thì cười thầm bên cạnh dùng bữa xong lãnh thiên minh bắt đầu đi tới đại điện vương cung từ xa nhìn vào đại điện hùng vĩ tráng lệ khiến người ta không khỏi cảm thán khi vào đến đại điện càng làm người ta kinh ngạc hơn những cột gỗ nguyên tấm đồ sộ dựng thẳng tắp tới đỉnh sảnh xung quanh là những bức phù điêu tinh xảo nền được lát đá đen ngay ngắn đỉnh vãi căn phòng này mà ở thời hiện đại đang giá bao tiền đấy một tiểu thái giám đi tới thưa hoàng tử chỗ của ngài ở phía trước mời ngài theo ta Lãnh thiên mình ừ một tiếng rồi đi theo đứng bên phải là trọng thần bắc lương, bên trái là hoàng thần quốc thích, hoàng tử đứng trước nhất. xem ra vị trí hoàng tử là cao nhất, nhưng nghĩ cũng phải dù sao người kế vị tương lai đều nằm trong số đó. tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đã đứng phía trước, thêm hắn là có ba hoàng tử nghị triều. mặc dù bắc lương có mười hai vị hoàng tử, nhưng đại hoàng tử hy sinh chiến trận, nhị hoàng tử trọng thương, tứ hoàng tử đoàn mệnh, lục hoàng tử mất mạng trong chuyến săn bắn vừa rồi những người còn lại đều nhỏ tuổi lãnh thiên minh bước tới chắp tay với hai người kia bà kiến tam ca ngũ ca đây không phải lần đầu hắn gặp tam hoàng tử nhưng là lần đầu chào hỏi ngũ hoàng tử hoàn toàn không để ý lãnh thiên minh chỉ có tam hoàng tử cười đáp thật đệ ngài nói chuyến đi núi tuyết long vừa rồi không dễ dàng được hồng phúc của phụ vương may mắn sống sót lãnh thiên minh cười tam hoàng tử cũng mỉm cười <cười> sống được là tốt rồi tam hoàng tử nói chuyện cho người ta cảm giác tao nhã nhưng ý tứ thâm sâu khó lường lãnh liệt vương bước vào ngồi trên ngai vàng sau khi mọi người quỳ bài xong lãnh liệt vương bắt đầu lên tiếng sứ đoàn đại lương đã nhập cùng nghe nói lần này tới không ít người hơn nữa còn đem theo rất nhiều đồ vật thần kỳ cổ quái mọi người nghĩ sao đại tướng tề dùng bước ra đại vương hiện tại triều đình thường xuyên xảy ra xung đột với tộc hồ lang chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào lúc này sứ đoàn đại lương tới e là không có ý tốt lành một vị đại thần khác lên tiếng đúng thế đại vương thần nghe nói lần này sứ đoàn còn đem theo rất nhiều học giả và vũ khí nói muốn so tài với chúng ta đây rõ ràng là thách thức bắc lương tam hoàng tử bước ra một bước chắp tay nói phụ vương như thần cho rằng Sứ đoàn Đại Lương chưa chắc muốn thách thức chúng ta. Bao năm nay, quốc sách của Đại Lương luôn là bị động phòng thủ, chưa từng chủ động phát động chiến tranh với ta. Cuộc thi lần này, ước chừng là muốn chứng minh thực lực, sợ rằng chúng ta sẽ khai chiến với họ trước. Không ít đại thần gật đầu phụ họa, lãnh lười phương cũng gật đầu. Mặc dù, nhân khẩu, quân đội Đại Lương dồi dào, nhưng sức chiến đấu thấp, biên giới trải dài hàng ngàn dặm, bọn họ bận rộn canh giữ, tạm thời không có gì uy hiếp chúng ta. Ngược lại, tộc hồ lang đã nhiều lần vượt qua giới hạn, xem chừng không lâu nữa là khai chiến. Các đại thần ở dưới lại ồ ạt phụ họa. Nhưng dù thế nào, lần này sứ đoàn đại lương tới phải tiếp đãi tử tế. Giờ vẫn chưa phải lúc lật mặt. Một khi để đại lương và hồ lang lên thủ thì sẽ rắc rối to. Lãnh lười vương nói xong thì quan sát bên dưới, nhìn đến lãnh thiên minh, chợt hỏi thất hoàng tử có suy nghĩ sao về chuyện này, mục đích của bọn họ là gì? đầu óc lãnh thiền mình tức thì trống rỗng, sao bỗng dương lại hỏi hắn đã chuẩn bị gì đâu? nhi thần nhi thần cho rằng ấp úng hồi lâu lãnh thiền mình thực sự không biết phải nói gì, chỉ đành tăng não đáp. nhi thần cho rằng gọi bọn họ vào đây, hỏi một cái biết ngay thôi. đại điện tĩnh lặng, dường như có người đang nghĩ thầm, vị thất hoàng tử này có bị ngốc không? Đại vương hỏi vậy lại trả lời thế kia Lãnh lễ vương vẫn bình thản Sau khi trầm tư một hồi Chuyên chỉ Cho sứ thần đại lương Vào điện hò chuyện Một giọng nói vang lên trong đại điện Sứ thần đại lương tới Không lâu sau Một người trùng niên tư thái nho nhã Ung dung bước vào Sứ thần đại lương liêu bất đắc bài kiến lãnh lễ vương Cầu cho hai nước không xâm phạm lẫn nhau Đời đời gắn kết Lãnh thiền mình nhịn không được quay sang nhìn người tên Liêu Bất Đắc Người này khí độ bất phàm nhưng tên là do ai đặt đây? Liêu Bất Đắc sao không gọi Liêu Bất Trụ luôn đi? Một lúc sau, lãnh lệ vương cất tiếng Hoàn ngày sứ thần Đại Lương Chỉ là lần này sứ đoàn Đại Lương đột nhiên gai thăm không biết có chuyện gì Liêu Bất Đắc mỉm cười, chắc tay đáp Lãnh lệ vương vị thần lần này tới là phục mệnh hoàng đế hiền vũ Hy vọng nhân dịp gắn kết mối quan hệ. Không đợi Lưu Bất Đắc nói xong, một vị đại thần đã cất tiếng. Ta nghe nói, lần này đại lương các ngươi đến, nhiều hơn hẳn so với trước kia. Hơn nữa còn đặc biệt chọn Bắc lương ta và Hồ Lang. Đến vào lúc biên giới đang xảy ra xung đột như này, chắc hẳn không đơn giản vậy đâu nhỉ. Lưu Bất Đắc cũng không tức giận, cười hà hà đáp lời. Đại nhân nghĩ nhiều rồi. Nhìn vào những cuộc giao tranh trong lịch sử của chúng ta, Làm gì có lần nào là do đại lương ta khởi chiến Lấy luôn kinh thành Bắc lương bây giờ mà xem Trăm năm trước Có thể tính là lãnh thổ của đại lương ta rồi Ngài nói có phải không Trong lịch sử Bắc lương từ một bộ tộc du mục Chỉ trong trăm năm đã phát triển thành cường quốc Chỉ đứng sau đại lương Tất cả đều dựa vào việc Thường xuyên tranh đấu với nước láng giềng Điều này ai ai cũng biết Nhưng nói toạc ra ở đây Khó tránh sẽ khiến người khác không thoải mái Tam Hoàng Tử đứng bên cạnh lên tiếng. Liêu bất đắc đại nhân, phải không? Ông vừa nói, kinh thành này là do Bắc Lương của ta chiếm đóng từ trăm năm trước, không hề sai. Nhưng nếu nói là lãnh thổ của Đại Lương, thì thật nực cười. Phải biết, cường quốc Đại Lương các ông cũng mới chỉ trăm năm. Nếu không phải do sức mạnh quân sự của triều trước Bắc Lương ta suy yếu, thì sao nhà hiền vũ có cơ hội xưng đế ở Trung Nguyên này? Chuyện này cần phải nói về trăm năm trước. Khi đó, Vương Triều ở Trung Nguyên là thiên hạ của doanh quốc. Nhà Hiền Vũ vốn là trọng thần chấn giữ phía Nam của doanh quốc, nắm trong tay gần như tất cả binh quyền ở phía Nam. Nhưng vì cuộc xâm phạm của bắc Lương mà quân lực doanh quốc suy giảm trầm trọng, kinh thành rơi vào nguy cấp. Mà lúc này, nhà Hiền Vũ đã ngầm thỏa thuận với bắc Lương. Nhà Hiền Vũ không tham chiến. Sau khi bắc Lương chiếm đóng thành đô phía Bắc sẽ thủ quân, hai bên ngừng chiến đến bây giờ vẻ mặt của liều bất đắc, bình thản đáp Chắc hẳn vị này là tam hoàng tử Được đồ là người thông thạo Thơ từ ca phú của vương triều Bắc Lương Nghe nói Thầy của ngài còn là người của đại lương ta Hơn nữa ta cũng nghe đồn Trước này ngài hâm mộ văn hóa đại lương Từng nhiều lần thể hiện Chỉ có văn hóa và pháp luật đại lương Mới thực sự có thể cảm hóa bách tính Thậm chí đến hoàng đế bệ hạ Cũng vô cùng sùng bái văn hóa đại lương ta Ôi chào Phải thật Cái ông lưu bất đắc này được đấy, đối đáp trôi chảy lại còn vạch ra điểm yếu của đối phương. Lẽ nào không sợ bị đánh chết sao? Cảm giác ra mặt này phải dày gấp đôi mình. Tam hoàng tử cũng không ngờ lưu bất đắc lại trả lời như vậy, sang mặt hơi sầm xuống. Những lời này khiến người khác tiếp không được, không tiếp cũng chẳng xong. Đúng là hắn ta vô cùng ham mê văn hóa đại lương, nhưng là vì mượn đó mà chờ mộ người tài, củng cố quyền lực thống trị nhưng ông ta nói thẳng nhiều thế thì bảo người khác phải trả lời làm sao bất kỳ dân tộc cường đại nào cũng đều phải học hỏi không ngừng mới có thể tiến bộ chúng ta học hỏi văn hóa đại lương không phải vì sự hiểu biết của chúng ta kém cỏi mà vì muốn lấy điểm mạnh của người khác bù đắp thiếu sót của mình lưu bất đắc cười vậy ý của tam hoàng tử là kiến thức văn hóa của bắc lương các ngài không liên quan gì đến đại lương chúng ta đương nhiên rồi vương triều bắc lương ta Cho dù là trên chiến trường giết địch Hay là thơ từ ca phú Chắc chắn không liên quan gì đến đại lương các ông Ồ liêu bất đắc dừng lại đùa chút Rồi nói tiếp Nếu đã vậy thì chúng ta thử một chút là biết ngay Lần này vi thần đến Vừa hay có mang theo sách nho đại lương Không biết quý quốc có thể đáp ứng Tam hoàng tử lập tức ngần người Quả nhiên còn non lắm Tiểu tam ngươi vẫn còn non và xanh lắm không phải là rơi vào bẫy của lão già lưu bất đắc này rồi sao lưu bất đắc đến thăm viếng chắc chắn là có mục đích khác ai mà không biết nếu nói về thơ tử ca phố vậy thì bắc lương không thể có cửa so với đại lương nhưng các học giả lớn đương thời nào có ai xuất thân từ đại lương tam hoàng tử lúc này cũng hồi thần lại nhưng không thể chịu thua lại nói từ trước đến nay hắn ta có ít hiểu biết về thi ca trước mắt liên quan đến danh dự của cả quốc gia hắn càng không thể nhận kém cỏi được vậy thì thi nhé liễu bất đắc quay người chắp tay với lãnh liệt vương không ngờ quý quốc lại tự tin về thơ tử ca phú của mình như vậy vừa hay hai nước ta có thể mượn cơ hội này so tài đường hoàng một trận chỉ không biết đại vương có đồng ý chăng lãnh liệt vương trầm tư giây lát lạnh lùng đáp lời bất luận là thử thách nào nam nhi bắc lương ta trước nay không nhận thua liêu bất đắc mỉm cười vậy vi thần thay mặt học giả đại lương cảm tạ lãnh liệt vương đã cho cơ hội so tài giao lưu liêu bất đắc vừa nệ nọt lãnh liệt vương vừa nói thật ra lần này vi thần đến còn mang theo súng đạn đại lương vừa mới sáng chế cũng muốn mời đại vương xem xem tất cả mọi người ở đây bao gồm lãnh liệt vương đều mơ hồ khó hiểu rốt cuộc, lưu bất đắc định giờ cho gì? Lúc thì muốn so tài thiệt ca, lúc lại muốn khoe vũ khí. Súng đạn. Chắc không phải đại lương đã phát minh ra súng đại bác rồi chứ? Lãnh thiền mình thầm nhủ. Phải biết, ở thời đại này, tuy thuốc súng đã được sử dụng rộng rãi, nhưng đại đa số đều dùng trong công nghiệp. Thứ duy nhất dùng được trong chiến tranh là pháo đạn, nhưng chất lượng pháo đạn lại kém. Cùng lắm có thể dùng để giữ thành... Hơn nữa, đến tốc độ bắn cũng vô cùng chậm, căn bản là chê bắn được một phát. Trực giác của lãnh thiền mình nói rằng, tất cả những dị lưu bất đắc làm chắc chắn không hề đơn giản như thế, nhất định có bí mật không thể nói với ai. Không ngờ, một ông già nhìn thì tào nhã lịch sự, lại là lão cáo già. Lãnh lệ phương cũng đầy sự nghi ngờ. Được, vậy thì xem vũ khí của quý quốc nào. Dưới ngọn núi thủ thần ở hướng chính Bắc của Hoàng Cung Bắc Lương là thao trường lớn nhất của phương triều Bắc Lương, cũng chính là diễn ra các cuộc duyệt bình từ trước đến nay của Bắc Lương. Lúc này đã có rất nhiều người đang chuẩn bị. Lãnh liệt phương và các quan đại thần bước lên đài quan sát, liệu bất đắc ra lệnh, bắt đầu cho đoàn tùy tùng của mình. Lãnh thiên minh kinh ngạc khi nhìn thấy phía dưới xếp thành ba hàng và vũ khí trong tay bọn họ. Phắc xung tiếp Hòa ra đại lương chế tạo ra súng kíp, kể từ khi hắn đến thế giới này đã lật xem ghi chép của các nước. Hắn luôn cho rằng súng kíp vẫn chưa được sinh ra trong thời đại này, nhưng theo lý mà nói đây là loại vũ khí bí mật nên phải cất giấu thật kỹ mới đúng chứ. Tại sao đại lương còn phô ra? Lúc này, lưu bất đắc ở một bên mở miệng nói. Đại vương, đây là súng kíp do đại lương chúng ta nghiên cứu ra, được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công của kỵ binh. Một vị đại thần Bắc Lương bên cạnh tức giận nói: Lưu đại nhân, lẽ nào ông đang nhắm vào Bắc Lương chúng ta? Ai chẳng biết kỵ binh Bắc Lương chúng ta dũng mãnh thiện chiến, nổi danh khắp thiên hạ. Chắc ông sẽ không cho rằng chỉ bằng mấy khẩu súng kiếp này kỵ binh Bắc Lương chúng ta sẽ sợ đó chứ? Lưu Bất Đắc vội vàng giải thích: Đại nhân đừng hiểu lầm, súng kiếp này chỉ dùng để phòng thủ tầm bắn vào độ chính xác không cao tấn công cũng không có tác dụng gì đại nhân nhìn là biết lúc này cuộc diễn tập bên dưới đã bắt đầu hàng chục con trên mã được dồn về phía hàng ngũ súng kiếp đã xếp thành hàng trong khi đám xạ thủ vẫn án binh bất động sau đó chỉ thấy đám binh lính cầm súng kiếp đó bắt đầu từ hàng thứ nhất châm lửa đốt ngòi súng rồi lần lượt đến hàng 2, hàng 3 tốc độ bắn của súng kiếp rất chậm cách con trên mã gần nhất khoảng 20m Ngòi súng của hàng đầu tiên được bắn ra. Bùm, bùm, bùm. Những tiếng súng cực lớn và một vùng khói dày đặc bay lên. Sau đó lần lượt đến hàng thứ hai, hàng thứ ba. Bùm, bùm bùm, bùm bùm, bùm. Lại nhìn về những con chiến mã ở phía đối diện. Lúc này bọn chúng đã chết là tả, chỉ còn mấy con kinh hãi chạy toán loạn. Lần này không có ai lên tiếng, đặc biệt là mặt của lãnh lệ vương có coi đến cực điểm là một người quanh năm chinh chiến nên ông ta liền nhận ra trang bị của loại vũ khí này có ý nghĩa gì. Mặc dù Tam hoàng tử ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng trở lại bình thường. "Liêu đại nhân, tuy rằng thành uy của súng kíp khá lớn, nhưng nếu là trong thực tế không phải là mục tiêu sống sao? Cho dù ông có lợi hại đến mức nào, cũng chỉ có thể bắn một lần, chưa cần hoàn thành phát súng đầu tiên." Kỵ binh của chúng ta có thể tiêu diệt trong giây lát, vậy đội súng kíp của ông sẽ không có năng lực đánh trả. Đám người bắt đầu phụ họa theo. Lãnh thiền mình cũng đồng tình với quan điểm của tam hoàng tử. Mặc dù đại lương phát minh ra súng kíp, nhưng nó cũng quá lạc hậu, có thể nói là phiên bản cổ nhất. Nếu không nạp hòa dược và kíp nổ trước, khi gặp địch, có kịp bắn ra lượt đầu tiên không là một vấn đề. Liêu Bất đắc mỉm cười, nói Há <cười> Tam hoàng tử nói rất đúng, đó là lý do tại sao vi thần nói loại súng kíp này chỉ có thể dùng để phòng thủ, nếu mang ra ngoài chiến đấu thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy Liêu Đại Nhân cho chúng ta xem cái này có ý gì? Chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ mà thôi. Vi thần cho rằng cuộc thi thơ ca lần này phải thêm chút màu sắc mới thú vị, cho nên vi thần có một đề xuất, nếu đại lương chúng thần thua, Chúng thần sẽ tặng bản vẽ mô phỏng của loại súng kiếp này cho quý quốc. Nếu chúng thần thắng, vậy quý quốc cắt cho chúng thần hai dặm đất. Các quan đại thần bên cạnh bắt đầu cười ồ lên. Phải biết rằng, đối với bắc lương mà nói, hai dặm đất chẳng đáng là bao nhiêu, còn nói cái gì mà cắt với không cắt. Ông đang nói đùa, đúng không? Tiếng cười nhạo vang lên không dứt mà lúc này lãnh lệ vương lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc dường như ông ta đang suy nghĩ điều gì đó vậy lưu đại nhân ông muốn hai dạng đất ở chỗ nào lưu bất đắc bình thản nói tuyệt mệnh nhai sắc mặt của mọi người giờ đã thay đổi rất nhiều tuyệt mệnh nhai chính là con đường duy nhất thông từ bắc lương đến đại lương là một hẻm núi nằm giữa hai ngọn núi lớn núi cao đường hẹp dễ thủ khó công có thể nói là một trận địa phòng thủ tự nhiên nhưng phải nói rằng diện tích nơi này khá hẹp chỉ khoảng hai km đổ lại ông đang nằm mơ à đúng ta thấy ông bị điên rồi đó ông như vậy là đang khiêu chiến với bắc lương chúng ta tam hoàng tử ở một bên cũng tức giận nói muốn tuyệt mệnh nhai ta thấy liêu đại nhân ông điên thật rồi chẳng lẽ ông cho rằng bắc lương chúng ta sợ các ông sao chỉ cần phụ vương cho ta hai trăm ngàn quân ta có thể giết đến tận hoàng thành thiên khải đại lương các người và bắt giữ hiền vũ Lưu bất đắc bày ra vẻ mặt không tức giận Tam hoàng tử Quân đội đại lương chúng ta hùng mạnh mấy triệu quân Khắp nơi đều có pháo đài biên cương Há gì có vài trăm ngàn quân Mà có thể đánh chiếm được Hơn nữa Kể từ khi hoàng đế hiên vũ đăng cơ đến nay Giúp lòng xây dựng đất nước Và không ngừng cải cách mở cửa Ngày nay, đại lương là một thế giới thịnh vượng Ngay cả các nước hải ngoại Cũng phải tôn sùng và công nhận rằng